Xin chào các khán giả thân mến của kênh Tiên Phong của trên YouTube và Chiến Dụng Di Động Tune FM Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai like, tập số 207. Các bạn cái chuyện đã cảm thấy hấp dẫn và thú vị thì đừng quên hộ Phong bằng những cái like. Tiến Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Ra khỏi cửa hàng, Ninh Diều hỏi vị trí khách sạn Quán Tức. Sau đó mang theo Trần Bình An đi về hướng Chóc phóng độ Kết quả ở ngõ nhỏ nơi khách sạn tọa đặc Trần Bình An gặp được Quế Phu Nhân vẻ mặt đo đắng Cùng với kim túc giàu dĩ không vui Nhìn thấy Trần Bình An bình yên vô sự Quế Phu Nhân như chút được gánh nặng Không nói thêm lời nào nặng lời Thậm chí không hỏi Trần Bình An vì sao lại về trễ như vậy Chỉ là chào hỏi cô gái Trần Bình An gọi là Ninh cô nương kia Rồi quay về Quế Hoa Đào Ở chóc phóng độ Chuyến làm ăn lớn Nàng bận đến sức đầu mẻ chán Cộng thêm chuyện của công tử Khương Thị Ngọc Khuê Tông kia Rất là phiền lòng Kim Túc vốn đang muốn oán giận vài câu Người kê lại làm hại mình Bị sư phụ của trách te tua tả tới Chỉ là khi nàng vừa mới nhìn thấy cô gái bội kiếm Mặc trường bào xanh thẫm kia Nhìn thấy cô gái họ ninh thân sắc thòng dòng Lại bộc lộ về sắc bén Kim Túc không còn dám nói lời nào Ba người không đi tới khách sạn trong ngõ nhỏ Ninh Diều nghe nói bọn họ hôm nay Muốn đi những điểm ngắm cảnh ở đảo Huyền Sơn Bao gồm Mi Lộc Nhai Mới nói nàng cũng chưa đi bao giờ Thế là cùng đi Kim Túc tùy trong lòng có chút lo sợ bất an, Nhưng mà không muốn mình biểu hiện ra vẻ quá mức nhát gan Mới chủ động mở miệng nói rõ chuyện trò chuyện với Ninh Cô Nương Có vẻ như là không dễ gần kia. Ninh Diều thực ra không có ngạo khí gì Chỉ là lười mà thôi Mà nếu như có người nửa đời không quen biết giống như là Kim Túc, hỏi chuyện nàng, Ninh Diêu cũng sẽ trả lời. Chẳng có mỗi lần trả lời, đều ngắn gọn giản được Đến cuối cùng, Kim Túc thực sự là không biết xã giao của mấy nàng thế nào, mới bắt đầu im lặng, không khí có chút ngượng ngạo. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm, Kim Túc lật sông, nghiêng biệt Vị ninh cô nương tuổi không lớn này, tự xưng là đến từ kiếm khí trường thành. Người ngoài từ đảo Huyền Sơn tiến vào kiếm khí trường thành, Có tiền là được, nhưng mà kiếm tù kiếm khí trần thành muốn đi vào đảo Huyền Sơn, nghe nói là kiếm tiền chiến công sạc sỡ cũng khó. Khó trách được kim túc mơ màng, suy nghĩ miền màn. Trên thực tế nàng suy nghĩ không hề sai, dòng họ của ninh cô nương đã có tác dụng mạnh mẽ. Nhưng mà kim túc chỉ đoán đúng có phần nữa. Các tin tức phát sinh ở kiếm khí trần thành, quế phụ nhân không muốn nhiều lời cùng với vị đệ tử đắc ý này. Cho nên Kim Túc chỉ làm mơ hồ Biết đến 13 cuộc chiến rung động đến tầm càn kia Cho dù là cô gái họ Ninh ở bên cạnh Cũng chỉ dám cho rằng Nàng là một trong những đệ tử đích truyền Của Ninh gia kiếm khí trưởng thành Lần này xuất hành Có thể gánh vác nhiệm vụ gia tộc Kim Túc sở dĩ không dám dỡ vào chân tướng kia để qua trường Nguyên nhân rất đơn giản Bên cạnh các nàng còn có Trần Bình An Bởi vì sự xuất hiện của Ninh Diêu Mi Lộc Nhai Thương Hương Lâu Lôi trạch thai Bà giành thắng phong cảnh này Kim Túc đi tham quan Mà bó tay bó chân Không được tự tại Nhạt nhẽo Vô vị Kim Túc dù sao Cũng là xuất thân Quế hoa tiểu nương Chẳng những là Tư chất tu đạo vô cùng tốt Còn có tâm hồn sâu sắc Cho nên rất nhiều thời điểm Sẽ cố ý kéo xa khoảng cách Để cho Trần Bình An Cùng với Ninh Cô Nương Không thích nói chuyện kia Ở bên nhau Đình Diệu cùng với Trần Bình An Ở bên nhau Thường thường là nghĩ đến cái gì đó Sẽ nói cái đó Trần Bình An đối với những vương triều thay đổi, Gió nổi mây phun thiên hạ đại thế, Nhân tộc hưng suy, không cảm thấy quá hứng thú. Thật ra không hiểu, cũng không muốn biết. Nhưng mà Ninh Diêu nói những chuyện này, Hắn sẽ nguyện ý nhất ghi nhớ để ở trong lòng. kim túc thực ra có chút kỳ quái. Vì sao cô nương tính tình lãnh đạm như vậy, Lại nguyện ý cùng hũ nút với Trần Bình An tán gẫu nhiều như vậy? Trong lúc ba người cùng những du khách khác, Đang đi lên lôi trạch thai, Đột nhiên xuất hiện một vị lãng đạo nhân Tay cầm phất trần Hai màu vàng, vàng bạc Đứng ở bên bậc thang Cười nói với Ninh Diều Sư tôn đã dặn dò Ninh cô nương ở đảo Huyền Sơn nếu có cần gì Có thể đề nghị Cho dù là đi cô phong Xem tam thanh linh kia cũng đều có thể Ninh Diều tự nhiên nhìn phía Trần Bình An Trần Bình An khẽ lắc đầu Nàng liền lắc đầu nói Chúng ta không đi lên núi cô phong Lão đạo nhân cười cười Vậy bần đạo sẽ không làm phiền. Chỉ cần có việc, Ninh Cô Nương tùy tiện tìm một đạo sĩ thông báo đào huyền Sơn. Ninh diêu vẫn không muốn đáp lời. Chỉ là nhìn thấy Trần Bình An đang ôm quyền trí tạ lão đạo nhân. Lúc này nàng mới gật đầu, Nói hai chữ. Tốt thôi. Kim túc lầm bẩm nói. giao lòng chân quân. Lão đạo nhân vốn đã muốn rời khỏi lôi trạch thành Là nhân vật thứ ba ở đảo huyền Sơn. Đạo Pháp Cao Thầm. Đến ngay cả tu sĩ Nam Bà Sa Châu. Đều như là sấm bên tai, Dù là Kim Túc mặc niệm trong lòng Cũng có thể nghe thấy rõ ràng Sau khi nghe tiếng cười hỏi Vị cô nương này có việc gì sao Kim Túc sợ tới mức sắc mặt tái nhận Vội vàng lắc đầu nói Không có việc gì Chỉ là vãn bối qua mức ngưỡng mộ Lão Trần Quân mới nhịn không được nói ra tiếng Mong Lão Trần Quân thứ thổi Lão đạo nhân sang sàng cười nói "Bần đạo cũng không quá bá đạo như vậy Hơn nữa quy củ đào huyền sơn Không có điều nào nói gọi thẳng đạo hiệu của bần đạo Thì sẽ bị phạt Lão đạo nhân chợt lóe Rồi biến mất Kim túc nuốt nước miếng Vì lão nhân thần tiên thượng ngũ cảnh đào huyền sơn này Vì đạo gia chân Quân chấm dứt giao long Nam Hải chứ danh hậu thế Sao cứ như vậy đứng ở mình trước mặt trò chuyện cùng mình Giao lòng chân Quân tu vi một cảnh Tuyệt đối đủ để nghiền áp thế gian Tuyệt đại bộ phận luyện khí sĩ ngọc phát cảnh không có ai hoài nghi danh hiệu thiên quân là vật trong bàn tay của lão đạo nhân cuối cùng thời điểm ba người quay về khách sạn quán tức ngược lại là ninh diêu bắt đầu chủ động nói chuyện phiếm. cùng với kim túc một hỏi một đáp người sau nói rất ít ninh diêu tâm tình không thể. trước đó ở sạp bán hàng rong dưới chân núi mi lộc nhai trần an đã mua tặng cô một đôi linh khí khéo léo hình thức âm giường ngực. đến khách sạn quán tức trần quay trẻ tuổi ít nói ít cười kia bao giờ đã đầy khách ninh diêu không nói hay lời Trực tiếp lấy ra một đồng cốc vũ tiền Đặt lên trên quầy Hỏi là có đủ hay không chồng quầy trẻ tuổi Mí mắt run lên Đang muốn nói chuyện Trần Bình An đã đoạt lại cốc vũ tiền Cười nói với chồng quầy trẻ tuổi Ninh cô nương là bằng hữu của bọn ta chồng quầy Ngươi có thể dàn xếp một chút được không chồng quầy trẻ tuổi cười nói Thật ra ta cũng rất muốn dàn xếp Nhưng mà ta không thể đuổi khách nhân khác đi được Khách sạn quán tức còn muốn thanh danh hay không chứ Vậy sao biết làm ăn như thế nào đây Ninh Diêu gọn gàng dứt khoát nói Ta sẽ đổi sang khách sạn khác Trần Bình An hít sâu bột hơi Lấy ra một đồng cốc vũ tiền khác Nhẹ nhàng đặt lên quầy Phiền trường quầy thương được Cùng với khách nhân một chút Trường quầy trẻ tuổi mỉm cười Thù lấy cốc vũ tiền Được rồi khách quan chờ một chút Trần Bình An trả đồng cốc vũ tiền ban đầu lại cho Ninh Diêu Nàng hỏi Làm cái gì vậy Trần Bình An cười nói ta mời muội ở khách sạn mà. Ninh Diêu hề hề lòng bàn tay. Ngắm nghía đồng cốc vũ tiền. Bất đắc dĩ nói. Huynh kiếm được một đồng cốc vũ tiền vất vả biết mấy. Nhưng mà ở kiếm khí trường thành bọn ta. Thứ đồ chơi này không đáng giá là mấy. Huynh phòng má giả làm người mập. Thật nhàm chán. Đổi sang khách sạn khác thì có làm sao. Ở nơi nào mà không được. Tay yếu đuối giống như Huynh nghĩ hay sao. Trần Minh An đưa tay cười nói. Vậy muội trả đồng cốc vũ tiền lại cho ta nhé. Đình Diêu liếc trắng mắt Quyết đoán thu hồi đồng cốc vũ tiền Vui sướng khi người gặp họ nói Huỳnh sẽ chờ đến đau lòng Cuối cùng khách sạn quán thức Cũng thu xếp được một gian phòng lớn nhất Ở bên ngoài cửa hông của thư phòng Chính là một tòa đình viện tư nhân Trần Bình An thấy rất khá Đình Diêu không có cảm giác gì Cuối cùng trước khi rời đi Trước mặt ba người Trần quay trẻ tuổi đặt đồng cốc vũ tiền kia lên bàn Ta đã cần nhắc Cảm thấy cầm tiền này khả năng sẽ bị phỏng tay. Ta không dám thu. Cô nương ở chỗ này giống như là Trần Công Tử. Hết bao nhiêu tiền, ta sẽ ghi vào sổ sách. Sau đó sẽ tính tiền với quế hoa đảo. Trần Bình An không hiểu ra sao. Kim túc dùng ánh mắt, cảm kích đều hồi đáp. Trần Bình An ngồi ở bên cạnh bàn, muốn đưa tay đi lấy đồng cốc vũ tiền. Lại bị Ninh cô nương một tay đẻ lại, bị nàng thu lấy Nhìn thấy Trần Bình An về mặt ngơ ngác, Ninh Diều khẽ nhớn lông mày tựa như đang khiêu khích. Trần Bình An cười làm bộ như là không xảy ra chuyện gì hết. Kim Túc thức thời cáo từ rời đi. Sau khi cơ phòng đóng lại, Trần Bình An một hơi lấy ra lấy ra gia sản cùng với bảo bối trên người, từng món đặt lên bàn. Cho dù là Ninh Diêu cũng có chút kinh ngạc. Cảm Khai nói: Trần Bình An, huynh khá lắm. Bạn đã kiếm tiền lớn như vậy, như thế nào từ thiện tài đồng tử biến thành một tiền tài đồng tử? Huynh mới là Trần Bình An giả sao Trần Bình An học Ninh Diêu Thân thể nghiêng ra sau Hai tay ôm ngực Thiếu niên về mặt đắc ý Đào huyền sơn hôm nay Có một Ninh Diêu xưa nay chưa từng như vậy Có một Trần Bình An xưa nay chưa từng như vậy Mãi cho đến khi hai người vừa gặp nhau Lại trùng phùng Thật mỹ hảo Trên bàn Rực rỡ muôn màu Vừa là thu hoạch của Trần Bình An Cũng là giang hồ của Trần Bình An Một viên xà đàm thạch thượng đẳng là lúc trước đạo cô hạ tiểu lương của thần cáo tông trả lại cho Trần Bình An ở trên côn thuyền. Còn có một vài xà đàm thạch bình thường đã phai màu, văn đàm màu vàng, trầm ôn thành hoàng gia, thải y quốc tạng. Trừ thứ đó ra, bên cạnh một đống nhỏ mảnh vỡ kim thân, hai sắc vàng bạc, mảnh vỡ màu bạc của văn võ phụ quan, cũng có kim thân vỡ vụn của Sơn Thần Từ Yên Chi Quận. Một ấn trường có nguồn gốc từ tay của Đại Thiên Sư, một thế hệ Long Hồ Sơn. Dựa theo cách nói của Trầm Ôn, cần phối hợp với đạo gia ngũ lôi chính pháp mới có thể phát huy uy lực. Nhưng mà ký ức Trần Bình An hãy còn nhớ như in chính là những lời này. Chỉ người có đức mới cầm được. Một đống nhỏ tiền đồng, vũ cốc tiền, tiểu thư tiền, tuyết hoa tiền. Một đống thẻ che nhỏ, tuy có gậy trúc bình thường tước thành, nhưng mà càng nhiều vẫn là gậy trúc thanh thần sơn Ngụy bách tạo ra Trúc Lâu còn thừa lại. Bên trên các đầy danh ngôn, lời danh và những câu thơ từ hay. Có văn trường Thánh Hiền thôi xàm đọc to khi cùng hắn luyện quyền. Có văn tự Lý Hy Thánh vẽ bùa trên vách tường ở ngoài Trúc Lâu. Có Trần Bình An viết lại từ Sơn Thủy Du Ký. Có những tin tức về hè vô tình nghe được trong lúc đi lại Giang Hồ. Ở cửa ra Sơ Thủy Quốc mua một chén trọi gà. Không đáng giá tiền. Nhưng đây là khoản chi hiếm hoi của Trần Bình An kiếm tù Tả hữu tặng hai sợi long tu màu vàng, cùng với lão giàu quấy phá sau khi chết lưu lại một pháp bào màu vàng, cùng hào hạt châu, giống như là đan hoàn ố vàng. Một đồ giờ bút bằng gốm trắng, có được từ trên xà hạt phu nhân thích khách cổ du quốc, cuối cùng là không bán đi ở thanh phủ phường, bởi vì Trần Bình An thích chuỗi văn tự hoạt bát linh động này. Một quyền kiếm thuật chính kinh, một ngọc bài gang tất vật, đều là trịnh đại phong lão Long Thành đưa cho một quyển nho gia điền tịch văn thánh lão tú tài đưa tặng mấy bản sơn thủy du ký và văn nhân giấy bút lấy được từ phù đệ thái thú yên chi quận một con dấu có khắc chữ tĩnh tâm đắc ý một thủy tự ấn không còn sơn tự ấn làm bạn có vẻ có chút cô đơn nó được trần bình an đặt ở vị trí thuật tay nhất đương nhiên còn có quyền hám sơn quyền phổ có thời gian làm bạn lâu nhất ninh nhiều lật lật đếm đếm giống nhau là đang đánh giá từng món cuối cùng nói đều là cho ta sao không lưu lại một chút tiền riêng nào sao Ninh Diêu lật lật đếm đếm giống như đang đánh giá từng món cuối cùng cười nói đều là cho ta sao không lưu lại một chút tiền riêng nào Ninh Diêu trong lòng có chút ảo não sao lại nói là tiền riêng thế này về sau nói chuyện với Trần Bình An không được tiếp tục vô tâm không phế như vậy nhớ lấy cái này không phải là tu hành kiếm đạo trần bình an hiển nhiên không nhận được thâm ý trong lời nói của ninh Diêu. Chỉ mấy thứ này nọ trang nghiêm nói bản hám sơn quyền phổ này muội cũng biết đó không phải là của ta ta chỉ giữ giúp cố sán thôi không thể cho muội Còn dấu tề tiên sinh tặng cho ta cũng không được còn có thiên sư ấn thành hoàng gia kia ta cảm thấy cho muội thì không thích hợp những thứ còn lại muội thích thì cứ cầm lấy hết đi ninh Diêu bĩu môi. không có gì quý hiếm huynh giữ hết đi trần bình an vỗ đầu tháo hổ lô dưỡng kiếm khưng hổ ở bên hông xuống đặt ở trên bàn lại từ trong hộp kiếm rút ra tấm phù lục nữ quỷ sưng khô đang sống giải thích nói chiếc hổ lô dưỡng kiếm này là phần thường khi ta mua mấy đỉnh núi sơ thần ngụy bách giúp ta đòi từ bên đại đi bên trong phù lục này có một nữ quỷ rất hung dữ đang sống dưới sự trợ giúp của quế hoa đào nó cũng cùng ta ký kết kế ước sáu năm hôm nay đang ở bên trong hộp kiếm quế Phù nhân nói cái này gọi là hòe trạch âm vật thân ở trong đó, âm vật ẩn thân ở trong đó, có thể tầm bổ hồn phách, tăng trưởng tu vi, giống như là chúng nó độc hữu một tòa tiểu động thiên phúc địa vậy. Ninh Diêu nói, nữ quỷ sơn khô có đẹp không? Trần Bình An suy nghĩ, thử nghĩ vậy đi, không đẹp bằng nữ quỷ áo cưới ở Sơn Trang, nữ quỷ áo cưới lại không đẹp bằng muội. Ninh Diêu tức giận bừng bừng nói, Trần Bình An. Huynh trở nên miệng lưỡi trơn tru như vậy, có phải là học theo A lương do hay không? Trần Bình An cười cười lắc đầu nói, không đâu, đều là những lời thật lòng của ta, lời nói hay cùng miệng lưỡi trơn tru, không giống nhau mà. Ninh Diêu ha ha cười nói, vậy có phải Huynh từng lừa gạt chân tình của rất nhiều cô nương hay không? Nói tới đây, Ninh Diêu nằm úp sấp trên bàn, quay đầu nhìn phía Trần Bình An, vóc dáng đã cao hơn rất nhiều, làn da cũng trắng hơn một chút, nàng giống như là có chút chán ngán thất vọng. Hôm nay ta không bao giờ có thể có một bàn tay đánh 500 Trần Bình An. Huỳnh đã đi qua hơn phân nửa bảo Bình Châu, gặp nhiều cô nương ở địa phương nhỏ như vậy. Nói không chừng, sẽ có người xem Huỳnh là thần tiên, sau đó thích người đấy. Trần Bình An vội vàng xua tay nói. Không có cô nương nào thích ta hết. Dọc đường đi thì không phải đánh đánh giết giết kẻ thù, thì chính là bình thủy tương phùng ở bên nhau, rồi cũng sẽ có ngày chia ly. Nói tới đây, Trần Bình An thở dài. Nằm úp sắp ở trên bàn. Ngón tay trọt nhẹ hồ lô dự kiếm. Lúc ấy ta mới rời khỏi quê nhà. Khi đi lên một chiếc côn thuyền của đà Tiếu Xuân. Côn Cô lâu Châu. Trên đó gặp gỡ một đôi tỷ muội, Mọi người tên là Xuân Thủy. Một người tên là Thu Thực. Tuổi tác không tranh mấy tuổi so với ta. Sau lại côn thuyền rơi vỡ. Khả năng sẽ không còn được gặp lại các cô ấy nữa. Trần Minh An đứt mắt nhìn món đồ rửa bút. Không bắt mắt trên bàn. Chỉ cách nó hơn một thước. Nhưng đã cách xa các nàng rất xa Nên diều chẳng những không cảm thấy Trần Bình An đang tư tưởng đào hoa Mà ngược lại nghe giọng An ủi nói Sinh đi từ biệt Không tránh được Nàng vẫn đã một bên má lên trên mặt bàn Ở kiếm khí trường thành bên này Lớn nhỏ, nam nữ Chỉ cần đánh một trận Mỗi lần đều sẽ chết rất nhiều người Có người huynh không quen biết Có người huynh quen biết Nhưng mà căn bản không thể nào để tâm đau lòng hay là không đau lòng Bằng không người chết chính là mình Chỉ đợi cho sau khi đại chiến kết thúc Người sống sót mới có thời gian để đau lòng Nhưng mà cũng sẽ không đau lòng nhiều lắm Đối với phía nam kim khí trường thành Nhiều nhất là gửi một chén rượu đi xa Ai ai cũng là như thế cả Ninh diêu ánh mắt thật sâu Như là giếng thiết quá Nơi quê nhà Trần Bình An Sâu thẳm, lạnh lẽo Tựa như là trước đó Ở tiệm rượu uống vong ưu tử Ta thuận miệng nói với huynh mấy việc nhỏ Ta cùng bằng hữu uống rượu tiễn đưa sẽ có người lấy chuyện của cha mẹ ra nói những lời âm dương quái khí huynh hỏi ta tức giận hay không tức giận đương nhiên là có nhưng mà không nhiều như người ngoài nghĩ vì cái gì chứ huynh có biết không trần bình an đối diện cùng với nàng nằm úp sấp ở phía kia chỉ có thể khẽ khẽ lắc đầu ninh Diêu đưa ra đáp án bởi vì kẻ nói ra những lời quái gở kia sẽ có một ngày cũng sẽ chết ở trên chiến trường hơn nữa hắn nhất định sẽ là khẳng khái chịu chết Tự nhiên là những tổ tông đời đời quán vậy. Chỉ cần nghĩ đến điều này. Ta liền cảm thấy không cần quá tức giận. Nói mấy câu mà thôi. Coi nhẹ như không. Còn không nặng bằng kiếm khí bên người. Nói không chừng. Ngày nào đó ta sẽ cùng với những kẻ này. Kẻ vai chiến đấu. Hoặc là ai cứu ai. Cũng có thể. Chỉ là chỉ có thể trơ mắt nhìn ai chết đi. Trần bình An gật gật đầu. Sau đó ngồi dậy. Lại lắc đầu nói. Ninh. Ninh cô nương. M mội nghĩ như vậy. Ninh Diêu xem thường nói: Ta không muốn nghe đạo lý, không được phiền ta. Đạo lý của người khác, nàng có thể không cần nghe. Trường bối lão tổ tông trong nhà, lão đại kiếm tiền trên đầu tường, à lường lúc trước tiễn Bình rời khỏi đảo Huyền Sơn, bằng hữu cùng tuổi ở bên cạnh mình, nếu mà quả như là Trần Bình An có nói, nàng cũng chỉ có thể thấy hắn phiền, chỉ bằng ngay từ đầu kêu hắn đừng có nói. Trần Bình An ồ một tiếng, tiếp tục nằm úp sấp quả thực là không nói ra những đạo lý mình thật vất vả đọc được ở trong sách. Ninh Diêu đột nhiên ngồi dậy. Huỳnh thật muốn đi kiếm khí trường thành bên kia sao? Trần Bình An cũng ngồi thẳng dậy theo, gật đầu nói: Lão Tiền Bối dạy ta quyền pháp nói, chỉ cần đi lên đầu tường, có thể trợ giúp rèn luyện thần hồn vũ phù. Chỉ cần đừng có chết ở bên kia, chính là thu hoạch rất lớn. Hơn nữa không biết vì cái gì, lần trước sau khi uống rượu vong ưu tử cùng hai vợ chồng kia xong, cuối cùng ta cảm thấy tức cảnh. Lúc này đến lục cảnh. Có ảo giác tự như là nước chảy thành sông. Giống như chỉ cần ta muốn thăng cảnh. Là có thể thoải mái làm được. Nhưng đương nhiên ta sẽ không ngốc nghếch như vậy. Cứ một đường mà phá cảnh. Một bước đi không vững chắc. Về sau sẽ rất bấp bạch. Nhưng mà ta có một trực giác. Uống rượu ngon hoàng nương phúc điện. Về sau trước thất cảnh. Tứ đến ngũ. Và ngũ đến lục. Hai lần phá cảnh sẽ là đơn giản hơn rất nhiều. Ninh Diệu lấy hồ lô dưỡng kiếm. Tiện tay lắc lư lông mê khẽ run. vậy huynh nhớ phải cảm tạ họ nhé đã cho huynh một cơ duyên như vậy trần minh an gật đầu nói đương nhiên rồi cho nên lần này đi kiếm khí trưởng thành xem có lập lại được họ hay không ninh diêu suy nghĩ không nói thêm gì trần minh an có chút thấp thỏm Nhưng mà lúc trước bị người ta chộp tới kiếm khí trưởng thành quá khó tiếp thu ta sợ đến đứng cũng không đứng vững còn đi lên đầu tường như thế nào được ninh diêu giải thích thật ra không quá đáng sợ giống Huỳnh nghĩ đâu đầu tường bên kia vốn chính là địa phương kiếm khí thịnh nhất nếu Huỳnh nhập quan từ đảo huyền sơn từng bước một đi tới bên đầu tường tiến triển theo trình tự chậm rãi thích ứng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều kiếm khí trưởng thành có phần tương tự ở thiên ngoại thiên của thanh minh thiên hạ đối ứng là một nơi vô pháp kiếm tù 13 cảnh phi thăng cảnh cũng sẽ không bị bắt buộc phi thăng ai cũng không quan tâm chết sống của bọn ta đến ngay cả thiên đạo cũng không quản nơi này Cho nên rất nhiều kiếm tu ngoại hưng Đều thích tới đây địch lãm Tham gia chiến sự Lần trước huynh ở trên không ly châu động thiên Nhìn thấy nhóm kiếm tu kia thiên thượng Chính là luyện khí sĩ cầu lô châu Lần này có bọn họ trợ trận Về ngoài mặt yêu tộc Ba đợt thế công đều vô công bà phản Ở đầu tường rơi xuống mấy vạn thi thể Toàn bộ biến thành tiền vốn chúng ta mua vật tư Ở trên độ thuyền đảo huyền sơn Nhưng mà ta cảm thấy không đơn giản như vậy Tin rằng trần gia ra Mắt huynh để kiếm khí trường thành đặc biệt là hai vị thánh tọa chấn nơi đây càng có thể nhìn ra được đinh diêu cười cười tu sĩ cảnh giới càng cao nhất là thượng ngũ cảnh bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc tiến vào địa bàn của người khác cũng sẽ giống nhau không hợp thủy thổ cho dù là thánh nhân tọa chấn một phương thiên địa chiếm hết chỗ mấu chốt thiên thời địa lợi lấy ví dụ như thanh minh thiên hạ đạo gia trường giáo lục trầm trước đó khi tiến vào hạ nhiên thiên hạ cảnh giới tối cao hanna à... Chỉ có thể là 13 cảnh Đây là quy củ do lệ thánh lập từ xưa. Mà nho giáo thánh nhân tiến vào thanh minh thiên hạ cũng không ngoại lệ. Do những thánh nhân đều có tranh đại đạo nhưng mà không có nghĩa là bọn họ sẽ không tôn trọng lẫn nhau. Nói ra có thể huynh sẽ không tin. Ở bên trong yêu tộc cũng tồn tại đáng để kiếm tu bọn tha kính đề. Rồi cho chúng nó là kẻ địch phải tranh sinh tử ở trên chiến trường. Đồng thời trong yêu tộc cũng có rất nhiều đại yêu sẽ khâm phục một kiếm tu lợi hại bọn ta. Ở kiếm khí trưởng thành bọn ta Chỉ cần không phải kiếm tu Vũ phù giống như là huynh Còn có là chư tử bắt gia luyện khí sĩ Đều sẽ rất khó sống Có khả năng là một phúc duyên thiên đại Càng có khả năng sẽ bị kiếm đạo khí phách ở bên này Hoàn toàn mai hỏng căn bản đại đạo Có hai ví dụ Một là trên lịch sử Có vị kiếm tu động phủ cảnh Cầu Lô Châu Ở trong này từng bước một trở thành tu sĩ tiên nhân cảnh Một nữa là tu sĩ tiên nhân cảnh của phủ Diêu Châu Chẳng những không tìm được cơ hội phá cảnh ở đây, Ngược lại, Một hơi rơi trở về nguyên anh cảnh. Trần Minh An đột nhiên nói: À Lương dạy ta vận khí pháp môn, Mười tám đỉnh. Ninh Diều, Sừng xuất một chút, Người này đối huynh không tệ nha, Ở bên này bọn ta, Chỉ có kiếm tu lập công lớn, mới có tư cách truyền thụ một người nào đó phương thức vận khí này, Hầu như đều là truyền cho đệ tử đắc ý nhất, Hoặc là người kế thừa của gia tộc, Nhưng mà đừng vui mừng quá sớm, 18 đỉnh. Càng nhiều là một loại nghi thức, giống như là đang nói. Kiếm khí trường thành, nhiều thế hệ truyền thừa. thủy Trung có hộ bối kế thừa kiếm ý của tiên tượng, cổ đời trước. Thật ra bản thân 18 đỉnh, không được xem là kiếm quyết vận khí rất cao mình. Những đại gia tộc ở bên trong thành trì phương Bắc. Mỗi nhà đều có kiếm quyết thượng thừa chân chính. Kiếm quyết trần gia có thể trọng cốt. Kiếm quyết đồng gia có thể tẩy tùy. Tề ra am hiểu, luyện thần. Ninh gia ma luyện kiếm phong bản mạng kiếm Diêu ra trọng điểm kiếm khí hư thực Nạp lan ra Kiếm quyết khí ý hỗ bù Đều tốt đến mức kiếm tu hạo nhân thiên hạ Không thể tưởng tượng được Nhưng mà mặc kệ như thế nào Nếu Huỳnh học xong 18 đỉnh Huỳnh đến kiếm khí trưởng thành Sẽ nhanh thích ứng hơn là chuyện tốt Trần Bình An nhích miệng cười Đinh Diêu thuận miệng nói Dạy theo thời gian để tính Huỳnh đã học được gần 2 năm rồi nhỉ 18 đình đã đi xong mấy đình rồi? 15 hay 16 ít nhất cũng phải nên qua 12 đình chứ sau đó thì sẽ không giống như trước đó mỗi một đình sẽ có vẻ khó khăn hơn dù sao huynh cũng không phải là người địa phương sinh trưởng ở kiếm khí trường thành thậm chí một chút cũng rất bình thường một số bằng hữu bên cạnh ta cây gã mập mất 8 tháng mới xong 18 đỉnh tiểu đồng thiên phú tốt hơn một chút chỉ là nửa năm còn lại vài người khác chân lệch không nhiều từ 9 tháng đến 1 năm nhưng tỉ tì, tì tiểu đồng có vẻ lợi hạn Mới 3 tháng mà thôi Chỉ là đồng ra nhiều năm như vậy Vẫn là che giấu Không muốn tiết lộ chân tướng ra ngoài Người tuổi tác xem xem ta Kiếm khí trường thành đi xong 18 đỉnh Đại khái có khoảng 30 người Cho nên lứa này của bọn ta Được coi là lứa tốt nhất trong vòng 3.000 năm gần đây của kiếm khí trường thành Các trường bối đều nói Chỉ cần cho chúng ta năm 5 10 năm Yêu tộc kế tiếp ngàn năm Sẽ không thấy được đầu tường kiếm khí trường thành Trần Bình An về mặt dại ra. Hắn đã nhiều lần trải qua ngàn vạn. Ngàn khổ, vạn khổ. Mới miễn cưỡng phá được đình thứ bảy. Có thể một hơi đi hết 12 tòa khí phủ. Sau đó bắt đầu đại tuyết phong sân. Xét đánh bất động. Làm cho người ta cảm thấy hy vọng xa vời. Sau khi Ninh Diêu phát hiện sắc mặt Trần Bình An. liền dừng lại câu chuyện. Vậy không nói tới ta nữa. Trần Bình An dò hỏi. Muội mất bao lâu? Ninh Diêu ngoài cười. Nhưng trong không cười Trần Bình An không muốn hết hy vọng Là bao lâu Ninh Diệu nhịn nửa ngày Thế Trần Bình An không có ý định bỏ qua Đành phải thành thực trả lời Chính là lâu như cười vậy đó Ta vừa nghe xong khẩu quyết 18 đình Là học xong luôn Trần Bình An ai tháng một tiếng Lấy hồ lô dưỡng kiếm Yên lặng uống một ngụm rượu Lúc trước lấy được hám sơn phổ quyền Học quyền là như thế này Hôm nay 18 đình Luyện kiếm vẫn là như thế này Có phải cả đời ta đều không đuổi kịp muộn không vậy Vậy sao có thể trở thành đại kiếm tiền đây Nhưng mà Trần Bình An không đợi cho Ninh Diêu nói cái gì Cũng đã tự mình nghĩ thông suốt Nhưng không sao Cơm phải ăn từng miếng từng miếng Người khác như thế nào Đều là người khác tốt Mình càng ngày càng tốt Tự mình biết là được rồi Cho dù chậm một chút cũng chả sao Trước kia nhận lời muội luyện xong một trăm vạn quyền Lúc ấy ngay cả bản thân cũng không dám tưởng tượng Đời này có thể đánh xong Kết quả nhanh như vậy Mà chỉ còn lại có hai vạn quyền Về sau thế nào ai mà biết được Đinh Diêu hỏi Người khác Trần Bình An nói sai lời Về mặt xấu hổ đành phải cười hà hà Đinh Diêu suy nghĩ Vậy đi kiếm khí trường thành sớm một chút nhé Trần Bình An tháo ngọc bài bên hông xuống do dự nói Nhưng mà hẳn là giờ tí đêm mai Ta mới có thể nhập quan Ninh diêu đã nóng như nước sôi đứng dậy nói huynh cất thứ đó đi đi ta dẫn huynh đi qua đó cái gì giao lòng chân quân kia không phải đã nói có việc thì đi tìm bọn họ hay sao đào huyền sơn tự mình nói ra sẽ không tiện đổi ý đi thôi trần bình an ở Đào huyền sơn vốn không có lưu luyến gì chẳng nghĩ nghĩ rằng luyện quyền ở kiếm khí trường thành sớm một chút cũng là chuyện tốt đã thu hết toàn bộ đồ vật trên bàn vào giữa phi kiếm 15 thời điểm Ninh diêu lần nữa nhìn chui phi kiếm bản mạng này Nhắc nhở, vừa là phi kiếm, vừa là phương thốn vật, rất khó có được, phải quý trọng đấy. Đến ngay cả Ninh Diêu cũng cảm thấy là vật khó có được, khẳng định không phải là giá trị liên thành bình thường. Trần Bình An gật gật đầu, nhớ kỹ Trần Bình An đi nói một tiếng cùng với Kim Thúc, nó muốn đi kiếm khí trần thành trước. Vị quế hoa tiểu nương kia đứng ở cửa phòng mình, trong mối cảm xúc nguồn ngang. Cuối cùng nàng mỉm cười, cáo biệt Trần Bình An cùng với vị ninh cô nương kia rời khỏi khách sạn quán thức ở bên chóc phóng độ ninh diều mang theo trần bình an đi tới chân núi cổ phòng kết quả tiểu đạo đồng đã ngồi vững trước ghế thứ hai ở đảo huyền sơn thoáng nhìn ngọc bài thông quan không hợp quy củ của thiếu niên lại nhìn tiểu nha đầu trường ra bộ mặt thần thái thiên kinh địa nghĩa tiểu đạo đồng tức giận đến mức nhảy tên khỏi bộ đoàn cũng may trần bình an đã bắt đầu giải thích vị tiên trường này Bà nãy chúng ta ở lôi trạch thai bên kia gặp gỡ rào lòng chân quân nói với ninh cổ đường sư tôn của lão trần quân đã ban hạ pháp chỉ có thể ngoại lệ cho ninh cô nương nếu tiên trưởng nọ lắng có thể cùng lão trần quân thương được một phen nếu thực sự không được vậy đêm mai ta sẽ đi qua cánh cửa này tiểu đạo đồng liếc mắt nhìn trần bình an ngươi là ai tình lang của tiểu cô nương này à trần bình an chỉ nhai mắt không nói lời nào giả ngu cùng tiểu đạo đồng tiểu đạo đồng trong lòng mặc niệm hàn huyên một chút cùng giao long Trần quân dựa theo bối phận Xem như là sư điệt quán, lại lướt mắt đánh giá Ninh Diều cũng với Trần bình An lần nữa. Các người có thể quá quan đi kiếm khí trường thành. Để đã quyết định chủ ý, tiểu đào đồng sẽ không tiếp tục, khó dễ hai người. Hắn đặt mông ngồi trở lại bộ đoàn, đại khái là cảm thấy tiểu cô nương kia đáng giận, rất khoát, ngửa đổ người ra sau, tay chân mở ra, tùy tiện nằm ở trên bộ đoàn. Sau đó mở ra bàn đạo ra điền tệ kia, úp lên mặt mình, nhắm mắt làm ngơ. Ninh Diêu đưa tay cầm tay Trần Bình An, nhẹ giọng nói Nhớ kỹ, sau khi bước vào kiếm khí trường thành Bị nước biển kiếm khí chảy ngược khí phủ là chuyện bình thường Huynh không được lo lắng, càng nôn nóng, khí cơ đã càng loạn Chỉ biết xã hỏng Trần Bình An gật đầu nói Đã hiểu, ta coi như là đang kéo vôi Chỉ cần tâm ổn, tất cả sẽ ổn Ninh Diêu liếc trăng mắt một cái Đồ chân đất trần bình an cười cầm tay nặng. ninh diệu nhanh chân hơn nắm tay trần bình an vội vàng bước vào đại môn mặt kính hắn từ ôm kiếm ngồi trên cọc buộc ngựa chật chật lấy làm kỳ đám nhóc trẻ tuổi bên kia nhắm chừng sẽ phát điên lên không ít nhỉ những đãi ngộ kế tiếp dành cho tiểu tường gốc này khẳng định không thể tốt hơn so với yêu tộc. tiểu đạo đồng bị quyền sách bao trùm giỏ dĩ nói ta không thích tính tình khó ưa của tiểu nha đầu kia Nhưng mà nhìn thấy cô ấy Bị một tiểu tử không ra gì lừa tới tay Vẫn là có chút đau lòng nha Một người trên trời một người dưới đất Hai người này làm sao có thể ở bên nhau nhỉ Không phải là chấm loạn uyên ương phổ chứ Ai kéo dây tư hồng đấy Đứng ra Ta nhất định đâm chết lão từ gà mở này à, Trước tiên đâm cho chết kiếp Lưu lại nửa cái mạng Để tầm mắng hắn đến chết Trên đỉnh cao lầu cô phòng Một trong số các tam thanh linh Lên keng rung động chỉ là nhỏ không thể nghe thấy vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ vang vọng đào huyền sơn sau đó một luồng khí cơ trong giây lát lượt tới trên đầu tiểu đạo đồng lực nhập vào trong sách sau đó quyển sách kia giống như là bị thần linh chiếm lấy bóp một tiếng khép lại sau đó đối với tiểu đạo đồng chính là trái một cái tát phải một bàn tay rất là thanh thúy dễ nghe tiểu đạo đồng căn bản không kịp né tránh như là bị xét đánh sau đó bừng tỉnh đại ngộ ôm đầu cầu xin tha thứ nói sự thúc sử thúc ta sai rồi là ta sai rồi vừa bước vào kim khí trưởng thành ninh diêu dùng mình một cái nhưng mà nhanh chóng cảm thấy thoải mái thì ra sau khi nàng mang theo trần bình an vượt qua mặt kính đảo huyền sơn không phải là xuất hiện phụ cận phiến đại môn của nạp lan lão nhân cùng với sư đao đạo cổ kia mà là trực tiếp đi tới đầu tường kim khí trưởng thành trực tiếp bỏ qua hai đoạn lộ trình dài đi xuyên qua thành trì Cô mới đi lên đầu tường kia Nhưng mà cũng do đó Trần Bình An nhắm chừng Phải khốn khổ rồi Quả nhiên là vậy Trần Bình An đột ngột đi vào đầu tường Mặt đỏ lên Sau đó sắc mặt xanh nhất Cuối cùng cả người run run Nhưng mà ánh mắt của Trần Bình An Thủy trung trong suốt Như là giếng cổ không gận sóng Lần trước đó là do quá bất ngờ Trở tay không kịp Hôm nay đã chuẩn bị tâm lý Mặc dù là một bước lên trời trực tiếp đi lên đầu tường kiếm ký tối thịnh trần bình an đối với chuyện chịu khổ thực sự là quá quen thuộc đơn giản là trở về tầng hai chút lâu lạp vách sơn mà thôi chỉ cần không phải là chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ tâm cảnh trần bình an như là có cọc buộc ngựa như là núi chỉ trụ sừng sững giữa giang hà đoạn đầu tường nơi hai người đứng phụ cận cũng không có kiếm tù đi dạo tuần tra hoặc là bài dỗ đạo hạnh một lão nhân gầy gò còng lưng từ chỗ đang đứng bước một bước tới đây Cười nhìn phía Ninh Diêu, nàng có chút đỏ mặt. Lão Nhân cười cười, hai tay chấp sau. Tuy trước đó đã nhìn thấu triệt thiếu niên đại ly Nhưng hôm nay, vẫn là đi một vòng dạo quanh Trần Bình An, gật đầu nói. Quả là như thế. Lập tức Lão Nhân có chút tiếc nuối, thì thào tự nói. À lường cho dù sống trong này một trăm năm, Trên người chút thư sinh ý khí kia vẫn chưa được mài sạch sẽ. Bằng không sau khi lấy được thanh kiếm kia, gần như là có thể năm ăn năm thua của với đạo lão nhỉ. Hôm nay cứ như vậy buông bỏ ra sàn. Chỉ là ở thiên ngoại thiên trao đổi nắm đấm. Có ý tứ gì? Một kiếm tu không có kiếm. Một đạo nhân xem mình là võ phu thuần túy Có thể thống gì? Nhưng nói đi nói lại. Với tính tình quán chưa chắc nguyện ý giống như A Lương. Nhưng mà lựa chọn thiếu niên chất phác này không cũng không hiểu nổi. Chẳng lẽ là dãy ruộng đến phút cuối. Không muốn cứ như vậy trôi đi giữa thiên địa. Không đúng. Tình hình của tiểu cô nương tuyệt đối không phải là như thế Rất ngạo khí Giống như không thể nói như vậy được Hẳn là cực kỳ giống cô ta mới đúng Như vậy đến cùng là ai thuyết phục tiểu cô nương Tề Tĩnh Xuân văn thánh nhất mạnh Tề Tĩnh Xuân một người đọc sách Học vấn hẳn là rất cao Không thể nghi ngờ Nhưng mà cùng nàng ấy Vốn không phải là người cùng một đường Theo lý mà nói Sẽ không thuyết phục được con bé Kỳ quái quá đi tuy vị lão nhân họ trần này cùng với ninh diêu gần trong căng thức hơn nữa lão nhân cũng không phải là mặc niệm ở trong lòng thao thao bất tuyệt nói ra ngoài việc nếu mà ninh diêu lại là một chữ cũng không nghe được lão kiếm tiền không nghĩ ra đành không suy nghĩ nhiều nữa chuyện trong thiên hạ thực sự rất nhiều không gần tất thân mình sẽ là chuyện không quan trọng huống chị còn mẹ nó còn không cùng một tòa thiên hạ nữa lão kiếm tiền cảm thấy phải suy nghĩ về một số chuyện vui vẻ vì thế cười nhìn về phía đình diệu tiểu cô nương này thật tốt kiếm khí trưởng thành một thế hệ trẻ tuổi thiên tài xuất hiện lớp lớp đại ký tượng ba ngàn năm chưa từng có nàng loáng thoáng sau đó đã thể hiện ra dấu hiệu siêu quẩn xuất chúng cho dù là lão kiếm tiên vị ở trên tường thành không chỉ khắc xuống một chữ cũng đều rất chờ mong thành phi kiếm bản mạng của nàng ra lò hiện thế trước đó còn chuyến đi xa Nhà đầu Ninh Diêu có lần không quan tâm gì hết Thiếu chút nữa là tế ra vi kiếm bản mạng chưa thành thục Thiên địa dị thượng Bởi vì một số tồn tại bí pháp của kiếm khí trưởng thành Mặc dù Cả mặc dù cách một tòa tiểu thiên địa Cùng với hai tòa đại thiên hạ Hắn cùng với vài lão già nơi đầu tường Đều đã nhận ra khác thường Người tính tình kém nhất Thiếu chút nữa là phá hồng quy củ Xâm nhập hạo như thế nào May mà tiểu nhà đầu dừng cương trước bờ vực Mới không có làm hỏng đại đạo gốc rễ Ninh Diêu nhỏ giọng hỏi Trần Gia Gia, huynh ấy không có vấn đề gì chứ. Lão kiếm tiền vốn ít nói ít cười. Khi đối mặt Ninh Diêu, lại chưa bao giờ keo kẹt nụ cười trên khuôn mặt. mỉm cười nói, hắn mà có vấn đề gì, hẳn là Trần Gia Gia cũng sẽ gặp vấn đề đấy hả? Ninh Diêu hung hăng, trừng mắt nhìn lão nhân một cái. Lão nhân trêu kẹo nói, Hừm, cuối cùng cũng chút nét con gái, xem ra tiểu từ ngoại hương này có công lao rất lớn. Lão kiếm tiền không trêu đùa tiểu cô nương nữa Tiểu tử này võ đạo trụ cột vô cùng tốt Tâm tính đã ổn định Không thể khẳng định trải qua được Yên tâm đi Trong thời gian tới Để cho hắn sống ở đầu tường Lúc trước tiểu hàng xóm kia của ta Tào tư cũng là như vậy Từng bước một bước đi tới Ngàn vạn đừng dẫn hắn đi phương bắc trong thành Trứng khí mồ mịt Mầm bóng có tốt đến mấy Đều sẽ bị hủy diệt Lão nhân nói xong Xoay người lại Chậm rãi đi về phía trước lúc này đây không hề vận dụng thần thông ở kiếm khí trường thành bên này xúc địa thành thốn lão nhân cứ như vậy im lặng trấn thủ nơi đầu tượng cũng không biết đã là mấy ngàn năm à, mình xin phép ngừng tập này đây người và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo xin chào